Cũng chính là trải qua 700 ngày chân khí ở tầng thứ bảy, Đoạn Vân lại một lần nữa cảm giác được thái cực chân khí có dấu hiệu đột phá đến tầng thứ 8. Khi Đoạn Vân vừa bước vào thái cực chân khí tầng thứ 7, hắn chỉ có thực lực cấp 12 sơ dai. Còn lúc này khi chân khí chuẩn bị có đột phá vào tầng thứ 8, Đoạn Vân đã là một đấu thần. Nói cách khác, thái cực chân khí tầng thứ 7 trực tiếp làm cho Đoạn Vân trở thành đấu thần. Đối mặt với tốc độ tu luyện như vậy, đoạn vân không biết thái cực chân khí tầng thứ 8 sẽ làm cho mình thành ra cái thứ gì. Nhưng đoạn vân có thể khẳng định chỉ cần mình bước vào thái cực chân khí tầng thứ 8, mình có thể tuyệt đối nắm chắc và khống chế tám đại ác thú nô lệ. Lần này địa điểm đoạn vân dùng để bế quan có chút quỷ dị và khác thường. Đoạn vân lựa chọn bế quan bên trong vòng phong ấn năng lượng của đám ác thú nô lệ. Đối với việc lựa chọn chỗ bế quan như vậy, Đoạn vân cũng có nguyên nhân của hắn, trải qua vài lần ra vào vòng phong, ấn năng lượng. Đoạn vân phát hiện linh khí ẩn chứa trong vòng năng lượng này cao một cách kỳ lạ. Trong vòng phong, ấn năng lượng nho nhỏ, nhưng nó tử hồ như hấp thụ tất cả linh khí hải vực chung quanh, với một chỗ tu luyện tuyệt vời như vậy. Đoạn vân không chọn tu luyện ở trong đó mới là chuyện lạ, thông qua thí nghiệm. Đoạn vân phát hiện ra đám ác thú nô lệ này không hề có biện pháp gì để phá vòng năng lượng này. Do đó phong ấn năng lượng còn là nơi tu luyện cực kỳ an toàn cho đoạn vân. Đoạn vân bế quan, tất cả những người còn lại đều phải tránh xa. Tám đại ác thú nô lệ và Diệp Cô Thành lãnh nhiệm vụ làm bảo vệ tạm thời chỗ tu luyện. Đoạn vân vốn muốn đưa Diệp Cô Thành vào một vòng phong ấn để hắn cũng tiến hành tu luyện. nhưng rất tiếc là Diệp Cô Thành không thể tự do xuất nhập vòng phong, ấn năng lượng. Tuy nói Đoạn Vân có thể giúp đưa Diệp Cô Thành vào phong, ấn trận, nhưng nếu không có Đoạn Vân đứng trông chừng một bên, việc tu luyện của Diệp Cô Thành rất dễ xảy ra sai sót rủi ro. Đến lúc đó, nếu để tên hộ vệ trung thành như vậy mà bị nhốt chết trong vòng phong, ấn năng lượng, Đoạn Vân sẽ hối hận không thôi. Còn lý do tại sao Diệp Cô Thành không thể ra vào vòng năng lượng, Tự nhiên cũng có nguyên nhân của nó, mặc dù Diệp Cô Thành cũng có chân khí tương đương, nhưng chân khí của hắn dù sao cũng là do đấu khí chuyển hóa mà thành. Chất lượng căn bản không thể so được với chân khí đích thực tu luyện, ngoài ra chân khí của Diệp Cô Thành không được thuần cho lắm. Sau khi dặn dò mọi việc, đoạn vân chui vào phong ấn của quái đầu ngư tiến hành bế quan, phong ấn là chỗ linh hồn bị nhốt cho nên độ dày linh khí ở đây cực cao. Đoạn Vân cũng từng đoán, tự linh hồn là một loại năng lượng, mà loại năng lượng đặc trưng này rất có thể có liên quan với linh khí, hay linh hồn cũng có thể phát ra linh khí. Nhưng Đoạn Vân vội bỏ qua giả thuyết này ngay, vì nếu là như vậy thì địa ngục chẳng phải là nơi có linh khí sung túc nhất sao. Một nguyên nhân khác có thể là do phong ấn chấn có khả năng hội tụ và hấp thu linh khí xung quanh, nhưng tựa hồ giả thuyết này cũng không thông. Nếu là như vậy thì sao linh khí chỉ dày đặc bên trong vòng năng lượng mà thôi. Nghĩ nát óc không ra. Đoạn vân bước qua một bên mà không thèm nghĩ nữa. Bổn thiếu ra đâu thèm quản. Dù sao linh khí nhiều như thế này. Bổn thiếu ra muốn dùng nơi này làm chỗ bế quan tu luyện. Khép hờ hai mắt. Đoạn vân dùng một tư thế đặc hữu khoanh chân ngồi xuống. Sau khi vận hành chân khí đem tất cả khí tức của mình đều tức một lần. Đoạn vân bắt đầu chậm rãi hấp thu năng lượng chung quanh, đoạn vân dần dần tiến vào trạng thái thả lỏng, cứ hết lần này tới lần khác vận hành du hóa chân khí trong cơ thể, đoạn vân từng chút từng chút đem năng lượng chung quanh hấp thu vào trong cơ thể, năng lượng lớn mạnh từng chút một, còn du hóa chân khí cường đại cũng từng chút công kích gân mạch, biển chân khí không ngừng làm căng phòng gân mạch, thậm chí còn phá hỏng ra. Tiếp theo lại tự chữa trị gân mạch từng chút từng chút một, đoạn vân chìm trong tu luyện. Thân thể chịu đựng từng đợt đau đớn do sự công kích cường đại, nhưng đoạn vân cũng hiểu được. Việc này sẽ làm cho chân khí trong cơ thể mình càng ngày càng mạnh, để cơ thể có thể dung nạp nhiều năng lượng hơn. Chân khí cần phải cải tạo đổi mới gân mạch của đoạn vân. Trong quá trình không ngừng phá hỏng và chữa trị, những gân mạch càng thêm lớn và cường đại. Du hóa chân khí trong cơ thể không ngừng vận hành, đoạn vân phát hiện thân thể mình hấp thụ rất nhiều năng lượng. Sau khi gân mạch được chân khí cải tạo, chân khí trong thân thể không ngừng được tu bổ và rèn luyện. Trong khi chân khí cải tạo gân mạch và rèn luyện thân thể, bát đại ác thú nhân lúc ý chí lực của đoạn vân trở nên bạc nhược. Sinh ra chút ý định phản bội, sự việc này lập tức làm cho thân thể đoạn vân đang đau đớn chợt thanh tĩnh một chút. Lúc tu luyện việc cần nhất là phải giữ cho tâm thần thanh tịnh và ổn định mà đem toàn bộ sự chú ý của mình đặt vào việc thủ hộ nguyên thần. Khi tâm thần đoạn vân thoáng phấn chấn một chút do tư tưởng phản bội của bát Đại Ác Thu, đoạn vân vội vàng chấn áp ý tưởng phản bội này ngay. Hắn nhẹ nhẹ dẫn động thần niệm ẩn sâu trong ý thức hải của bát Đại Ác Thu. Nếu bọn chúng có dị động thì ngay lập tức sẽ bị thân vẫn hồn diệt. Sau khi đoạn vân bảo vệ và khống chế được ý thức mình, Bát đại ác thú lại một lần nữa biến thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, chân khí vận hành khắp nơi. Sự đau đớn thân thể dần dần mất đi, vận hành chân khí trải qua 9 đại chu thiên xong. Việc cải tạo gân mạch cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Thân thể đoạn vân đã đạt đến giai đoạn sảng khoái và thoải mái sau những cơn đau nhức mãnh liệt. Trải qua việc chân khí cải tạo, gân mạch đoạn vân trở nên rất rộng rãi. Cường độ gân mạch bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều. Sau khi gân mạch hoàn thành cải tạo xong, đoạn vân vẫn không ngưng việc vận hành chân khí trong cơ thể. hắn tiếp tục vận chuyển chân khí khắp nơi, cũng không ngừng hấp thu linh khí cường đại ở bên ngoài. Khi linh khí bị đoạn vân hấp thụ điên cuồng vào trong cơ thể, lượng chân khí trong cơ thể đoạn vân trở nên càng ngày càng nhiều. Du hóa chân khí tụ trong đan điền trở nên nhiều và dày đặc một cách la kỳ, đoạn vân phát hiện. Sau một lần chân khí vận hành trong đan điền, lại có một chút du hóa chân khí không giống với năng lượng bình thường lưu lại ở đó. Đây là chân nguyên chất lượng cao. Sau khi tạm thời dừng lại trên bách đan điền, từng chút từng chút lớn mạnh lên. Khi những chân nguyên này càng ngày càng nhiều, đoạn vân phát hiện ra chân nguyên bắt đầu ngưng kết lại. Đan điền xuất hiện dày đặc những viên bi nho nhỏ, du hóa chân khí sau những lần vận chuyển, không ngừng phát sinh biến hóa. Theo từng lần chân khí vận chuyển, những viên bi nho nhỏ này lại tiếp tục khuếch tán ra gân mạch toàn thân. Khi những viên bi này khuếch tán ra, du hóa chân nguyên từng bước xảy ra biến hóa. Du hóa chân khí đã có thể ngưng tụ thành những viên chân nguyên chất lượng cao. Du hóa chân khí càng ngày càng ít, nhưng những viên bi nho nhỏ càng ngày càng nhiều trong đan điền đoạn vân. Những viên bi này bắt đầu một lần nữa ngưng kết lại, chẳng mấy chốc. Sau khi đoạn vân đem chân khí vận chuyển 48 đại chu thiên, trong đan điền đoạn vân xuất hiện một viên bi kim sắc kích cỡ to bằng hột đậu nành. Sau khi viên kim sắc đó ngưng kết, một luồng năng lượng cường đại dung chuyển từ trong đan điền lóe ra, trực tiếp làm dung chuyển cả ý thức hải của đoạn vân. Sau khi dung chuyển, đoạn vân nhất thời cảm thấy một cơn sảng khoái thoải mái lan ra toàn thân mà trước đó hắn chưa bao giờ được hưởng thụ. Đoạn vân ý thức được mình lúc này đã là một cường giả chính thức Một cường giả có thể xưng bá khắp thiên hạ Ổn định lại tâm thần Đoạn vân tiếp tục vận chuyển năng lượng toàn thân Bây giờ trong cơ thể đoạn vân Du hóa chân khí đã hoàn toàn chuyển biến thành trạng chân nguyên hình viên bi cường đại Trong gân mạch đoạn vân Vô số năng lượng thực thể đang vận chuyển tự động Thể năng lượng này tựa như tế bào máu trong cơ thể Di chuyển rất thoải mái trong kinh mạch vừa được chân khí cải tạo. Còn trong đan điền thể năng lượng tụ lại to bằng hạt đậu nành màu kim sắc. Rất có thể chính là bổn mạng kim đan trong truyền thuyết. Hay cũng rất có thể là thần cách của thế giới này. Đoạn vân mặc kệ nó là cái gì. Năng lượng cường đại nó ẩn chứa cũng đủ để làm cho hắn có sự tự tin của một cường già. Khi ngưng tụ thành kim đan. Đoạn vân cảm thấy đói năng lượng vô cùng. gân mạch rộng lớn trong cơ thể đoạn vân năng lượng thực thể rất thưa thớt. Để củng cố thực lực, đoạn vân tạm thời không xuất quan. Hắn muốn một lần nữa củng cố thực lực cho mạnh mẽ hơn. Hắn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, hấp thụ năng lượng củng cố chân nguyên trong cơ thể. Nhưng khi hắn hấp thu linh khí chung quanh, linh khí trong vòng năng lượng đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Ý thức được linh khí chung quanh đã trở nên rất thưa thớt. Đoạn vân lấy linh hồn long thần tạp tây cách nhĩ ra. Sau một phen hấp thu linh hồn tả ác. Chân nguyên đoạn vân mạnh lên không ít. Còn bổn mạng kim đan cũng lớn mạnh lên một chút. Sau khi hấp thu xong linh hồn long thần. Đoạn vân vận chuyển chân nguyên mút tiểu chu thiên. Đưa thực lực tự thân củng cố lại một phen. Thực lực đoạn vân lại một lần nữa tăng lên. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đói năng lượng như trước. Đoạn vân hai tay hướng lên trời. Áp vào vòng phong, ấn của hải thần hấp thu năng lượng còn lại của phong, ấn. Sau khi hấp thu sạch sẽ năng lượng của phong, ấn, đoạn vân cảm nhận được năng lượng đã dư thừa trong cơ thể. Lúc này hắn mới xuất quan, tám tên bát đản các ngươi, lại dám nghĩ đến chuyện phản bội, muốn chết phải không? Vừa xuất quan đoạn vân quét thần thức hướng về đám bát đại ác thú công kích linh hồn mãnh liệt, chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 334, thủ hạ bị thứ kích phẩy đô phong Liễu A. Lần sau chúng ta không dám nữa. Sau khi bị ý niệm đoạn vân công kích, đám ác thú lúc này rên gì thảm thiết. Đoạn Vân lưu lại tinh thần thức trong ý thức hải của họ, có thể trực tiếp dùng chân khí tấn công. Những tia chân khí cuồng bạo này đủ để làm linh hồn chúng thống khổ không kể xiết. Bát đại ác thú này vì bị khí ước nô lệ Đích thật không dám phản bội Đoạn Vân, nhưng Đoạn Vân muốn cho chúng biết, cái mạng nhỏ của chúng đều nằm trong tay mình, nếu dám can đảm sinh ra tâm lý phản bội. Đoạn Vân chỉ dùng một ý niệm cũng có thể diệt sát toàn bộ, nhìn bát đại ác thú quay cuồng trên mặt đất. Đoạn Vân một lần nữa điều động năng lượng toàn thân, dùng thần thức bao trùm toàn bộ bát đại ác thú, thông qua thần thức siêu cường bao trùm trong phạm vi nhỏ. Đoạn vân đem chân khí của mình trong cơ thể bát đại ác thú tăng cấp lên một chút. Bây giờ chân khí của mình đã thành công bước vào tầng thứ 8. Nếu lưu lại chân khí tầng thứ 7 ở ý thức hải của những tên nô lệ này, thì lực khống chế khẳng định không đủ, chẳng mấy chốc. Chân khí trong ý thức hải của đám ác thú này đã biến thành một viên nho nhỏ. Những viên này có cùng tác dụng như những quả bom nổ chậm. Đủ để làm những con ác thú làm ác đa đoan này biến thành ngoan ngoãn như chó Bắc Kinh. Ước chừng hơn 10 giây sau, đoạn vân thu hồi công kích thần thức siêu cường lại. Nhìn tám đầu ác thú không dám ngẩng lên nhìn mình. Đoạn vân vẻ mặt oai nghiêm nói, tám người các ngươi nghe đây, bây giờ. Các ngươi đều là nô lệ của ta. Nếu các ngươi dám can đảm sinh ra tâm lý phản nghịch một lần nữa, ta chỉ cần thần niệm vừa động là toàn bộ các ngươi đều biến thành thi thể. Đến cả linh hồn cũng bị tiêu diệt. Ta có thể cho các ngươi cảm thụ một chút tư vị sống không bằng chết như vừa rồi. Chúng ta biết rồi. Bát đại ác thú vẻ mặt sợ hãi. khốm núm bái đoạn vân lia lịa, Đối với cảm giác sống không bằng chết vừa rồi. Họ đích thật sợ vô cùng. Nhìn Diệp Cô Thành đứng một bên. Đoạn vân hỏi, Diệp Cô Thành. Lần này ta bế quan bao lâu? Thiếu ra. Trước sau cũng phải nửa tháng rồi. Thiếu ra, lần này ngươi phát sinh biến hóa rất lớn, diệp cô thành trả lời cung kính, nửa tháng rồi, lâu như vậy hả, ngươi sau này sẽ thể nghiệm tới biến hóa của ta, gia tộc hẳn là không phát sinh việc gì chứ, không ngờ một lần bế quan lại làm một lèo 20 ngày, cơ bản không có việc gì. Nhưng đám trung đoan gia tộc, toàn bộ đều đang liều mạng huấn luyện, đám phì tử trực tiếp chui vào trong siêu trọng lực huấn luyện chàng. Đoạn vân cười cười, nói, có thể là chúng bị tám tên nô lệ của ta kích thích đó. Lão Diệp không tự mình tu luyện sao? Thông qua truyền tống trận, chúng ta về Á Cương một chuyến. Đoạn vân cùng Diệp Cô Thành thông qua truyền tống trận về tới Á Cương Thành. Lần bế quan tu luyện này đã làm cho đoạn vân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái cực chân khí tầng thứ 8 trực tiếp làm cho đoạn vân bước vào hàng ngũ cao thủ chân thần. Thân thể thông qua chân khí cải tạo. Có thể bất kỳ thời khắc nào cũng hấp thu được linh khí chung quanh. Nói cách khác, Đoạn Vân đã là một vị thần có thể không cần ăn cơm uống nước. Loại cảnh giới cực cao thiên nhân hợp nhất này, làm cho toàn thân Đoạn Vân vô cùng thư sảng, người có pháp lực, phải có thực lực mới có thể có đủ khí phách. Sức mạnh rồi rào làm cho Đoạn Vân có hùng tâm thống trị cả thiên hạ. Thông qua chân khí vượt cấp và hấp thu linh hồn Long Thần, Tinh thần lực của đoạn vân cũng phát sinh biến hóa rất lớn, vốn khi thu phục tám đại nô lệ ác thú đã tiêu hao của đoạn vân rất nhiều tinh thần lực, làm cho bán kính thần thức đoạn vân từ vạn thước giảm xuống còn ngàn thước. Nhưng sau lần này, tinh thần lực của đoạn vân tăng lên rất nhiều. Bán kính thần thức bao trùm mở rộng tới hai vạn thước, còn cấp bậc ma pháp của đoạn vân cũng xảy ra vượt cấp. Cấp bậc tất cả các loại ma pháp của Đoạn Vân bây giờ trực tiếp được tinh thần lực cường đại đẩy lên tới cấp 12, còn cấp bậc thủy hệ ma pháp đã lên tới đấu thần. Đương nhiên rồi, cho dù ma pháp của Đoạn Vân có lợi hại như thế nào đi nữa, Đoạn Vân không quá để ý. Với chân khí của hắn thì ma pháp cơ bản không cách nào so sánh được, nhưng ma pháp dùng để luyện dược thì thật ra lại là một lựa chọn tuyệt vời. Đoạn Vân phát hiện uy áp mình cường đại dị thường, Nguyên nhân tạo thành loại uy áp cường đại này, đại khái Đoạn Vân cũng đoán được một chút. Sau lưng mình là tám siêu cấp biến thái. Uy áp mình có muốn yếu cũng không yếu được. Bên trong Á Cương Thành, Đoạn Vân gặp lại các bà vợ xa cách đã lâu. Lại còn nhi tử của mình Tiểu Thiên Vũ. Nhất định là một tên gia hòa. Tiểu Nguyệt đem tất cả chính vụ nạp lan giao cho vài người cao cấp trong gia tộc. Còn đám đệ tử mình gồm đại, Đã thu thập đám tiểu sư đệ rất thông minh. Bốn tiểu tử này được Đoạn Vân thu làm đệ tử. Cũng vừa học tập y thuật của Đoạn Vân. Vừa giúp Liên Na phụ trách việc sản xuất dược hoàn cho gia tộc. Những dược hoàn chân quý như hoàn dương đan của gia tộc. Một mạch đều do bốn người bọn chúng phụ trách. Chúng có thể luyện chế ra tẩy tủy đan bình thường. Thông qua những thao tác được dạy. Chúng có thể sản xuất tẩy tủy thủy nữa. Thực lực của chúng lúc này cũng đã khá cao. Mới 10 tuổi mà mỗi đứa đều đã là kiếm thần Nói đến bốn người này Không thể không đề cập đến đội ngũ làm thuốc của gia tộc Đội ngũ luyện dược của gia tộc Lúc này đã phát triển tới mấy ngàn người Đa số đều là những nữ tử thú nhân hoặc những nhân tộc nguyên lai là nô lệ Mấy ngàn người này Cơ hồ đã cướp đoạt chén cơm của hơn 10 vạn tế tự trên đại lục Dưới ý chỉ của đoạn vân Họ trở thành một loại chức nghiệp mới dược tế sư Lúc đầu họ chủ yếu sản xuất dược hoàn, làm những giải độc hoàn, kim thương bất khuất, bổ thận hoàn, và những sản phẩm bảo trì thân thể, những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp phụ nữ lại trở thành dược hoàn sản xuất chủ lực của gia tộc. Mấy ngàn người này đều được đoạn vân bồi dưỡng trở thành bảo bối, hơn nữa để có thể làm cho bọn họ suốt đời bất tử. Đoạn vân còn giúp họ tu luyện, mấy ngàn người này đều là cường giả trên đại lục. dựa theo tiến độ tu luyện muốn đạt tới cảnh giới bất tử thành thần cũng không thành vấn đề đương nhiên họ tuyệt đối trung thành với đoạn vân toàn bộ đều là tín đồ của đoạn vân họ trung thành với đoạn vân tuyệt đối sùng bái hơn so với đám tế tử thần điện tin phụng sinh mạng nữ thần ngoại trừ là tín đồ đoạn vân họ cũng là thủ hạ trực tiếp của đoạn vân sau khi tâm sự với thê nhi Đoạn Vân cùng Diệp Cô Thành đi tới chàng huấn luyện siêu trọng lực của gia tộc. Theo Diệp Cô Thành, cơ hồ tất cả trung đoan gia tộc đều chui cả vào siêu trọng lực tràng. Lai Bố Ni Tư cũng đã kiến tạo ra một siêu trọng lực tràng mới tinh. Đoạn Vân cũng có rất nhiều thủ hạ. Siêu trọng lực tràng nho nhỏ này căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của mấy vạn tướng sĩ gia tộc sử dụng. Khi Đoạn Vân vừa bước vào trường huấn luyện siêu trọng lực, Đoạn Vân có cảm giác muốn xỉu. Cơ hồ tất cả trung đoan gia tộc đều ở cả chỗ này, năm ma sủng, 10 thần long, 7 cuồng chiến sĩ, đang hành tẩu dưới siêu trọng lực gấp trăm lần. Còn 20 ma thú gia tộc, 120 thú nhân, 50 thần long, nhìn chúng cả người mồ hôi và hơi thở hồn hển cũng biết họ vừa mới đổi ca, đám người đó có phải đều điên cả rồi không, đi đến khống chế thất. Đoạn vân ra lệnh cho mấy tên địa tinh đang làm việc ở đó phải triệt tiêu trọng lực đi. Ngươi xuất quan rồi à? Sau khi trọng lực triệt tiêu, đám thủ hạ lúc này cùng ùa tới. Nhìn đám thủ hạ đầu đầy mồ hôi. Đoạn vân cũng đầu hàng bọn họ. Họ làm gì thế này? Đùa với mạng à? Có cần phải liều mạng như vậy không? Đoạn vân nói có chút giận dữ. Các ngươi đang làm gì thế? Không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao? Siêu trọng lực chỉ thích ứng với huấn luyện bình thường. Nếu sử dụng quá nhiều, hoặc là sử dụng quá độ thì sẽ sinh ra thương tổn cho thân thể. Có phải các ngươi không xem lời ta nói ra gì cả không? Dưới cái nhìn của đoạn vân, đám thủ hà cúi đầu vẻ áy náy. Thực lực chúng ta bây giờ kém quá. Nếu không cố gắng thì làm sao mau chóng vượt qua mấy tên nô lệ kinh khủng của ngươi. Tiểu mũ mịm phì tử thật ra có vẻ không sợ. Đoạn Vân thật không biết nói gì, lúc này hắn không biết phải nên nói cái gì cho tốt. Những thủ hạ này đối với Đoạn Vân đều trung thành tuyệt đối, vì Đoạn Vân, họ có thể không chút do dự làm mọi việc. Sau khi bắt đại ác thú bị Đoạn Vân thu làm nô lệ, những người này xem ra lại sinh ra tâm lý ghen ghét. Họ cho rằng chỉ có cách làm cho thực lực mình vượt qua ác thú này, mình mới có thể thu được sự trọng thị của Đoạn Vân. Lắc lắc đầu bất lực, đoạn vân nói, ta biết tâm tư của các ngươi, nhưng siêu trọng lực huấn luyện chỉ có thể củng cố thực lực hiện hữu, bình thường rất khó làm cho người ta đột phá. Loại siêu trọng lực huấn luyện này chỉ là kích phát tiềm năng thân thể, nếu khai phát tiềm năng thân thể quá nhiều, cho dù tạm thời có thể đưa thực lực tăng lên, nhưng sẽ ảnh hưởng xấu đối với sự phát triển của các ngươi sau này, tiểu phi hiệp. Thông qua tu luyện thổ nạp thuật ta giao cho các ngươi, linh lực trong cơ thể các ngươi cũng đã rất mạnh rồi. Thực lực các ngươi đã là đấu thần cả rồi, trở thành đấu thần là có thần cách, nhưng các ngươi bây giờ lại không có. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cần phải tu luyện linh lực nhiều hơn, sau đó mau chóng làm cho năng lượng trong thân thể mình linh khí hóa. Các ngươi mới hình thành trong cơ thể các ngươi năng lượng thể, cũng chính là thần cách. Ta rất muốn xem một đầu ma thú có thần cách sẽ là cái dạng gì, để thực lực các ngươi mau chóng tăng lên. Các ngươi hãy theo ta đi tu luyện ở chỗ phong ấn ác thu. tại sao phải đi hải giới chứ? Nghe đoạn vân nói thế, tiểu phi hiệp có chút khó hiểu. Đoạn vân giải thích, bởi vì bên trong mỗi một vòng phong ấn năng lượng, đều tràn ngập linh khí, tu luyện bên trong, cũng tương đương với việc ngươi hoàn toàn tắm mình giữa linh khí. Nếu để các ngươi thử một lần bế quan, hẳn là có thể làm cho các ngươi sinh ra thần cách của riêng mình. Linh khí trong cơ thể các ngươi đều rất đậm đặc rồi. Thiếu gia chúng ta thì sao? Một đầu hắc long trong số 20 ma thú gia tộc hỏi Đoạn Vân. Nhìn nhìn 20 ma thú vẻ mặt đầy khát vọng. Đoạn Vân nói, các ngươi chỉ có thực lực cấp 12 hậu giai. Chỉ cần lựa chọn một nơi có linh khí dày đặc ở ma thú xâm lâm tĩnh tâm tu luyện một phen là được rồi. Nhớ là nhất định phải tĩnh tâm đó. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 335, đoạn vân đích y học nghiên cứu đoạn vân mang theo năm đại ma sủng và diệp cô thành tới Nam Hải. Có 7 đại phong, ấn năng lượng còn nguyên vẹn. 4 tổng cộng có 10 phong, ấn năng lượng của 10 đại ác thù. Trừ đi nam cực băng nguyên phong, ấn mà đoạn vân vẫn chưa tìm được, và trừ thêm hai cái đã bị đoạn vân mở ra. Còn lại bảy phong, ấn năng lượng có linh khí đậm đặc dị thường. Năm đại ma sủng, Diệp Cô Thành và thần Long Âu Đặc Tư đều đã là cao thủ cấp bậc đấu thần. Trong số bảy đại cao thủ này, Diệp Cô Thành đã có một viên kim đan đấu khí cấp bậc đấu thần. Còn Âu Đặc Tư và năm đại ma sủng đều chưa hình thành thần cách cho riêng mình. Để làm cho họ sinh thần cách, đoạn vân quyết định để họ cùng lúc bế quan tu luyện. Trong tay đã có 8 đại nô lệ ác thú thực lực cường hãn, Đoạn vân cũng không lo mấy khi 7 đại cao thủ gia tộc phải cùng lúc bế quan. 7 đại phong, ấn năng lượng vừa vặn đủ cho 7 đại cao thủ tu luyện. Tính tới thực lực của họ, đoạn vân đem 7 đại phong, ấn năng lượng đó chia ra một cách phù hợp cho 7 đại thủ hạ nhập tọa Âu đặc tư được đoạn vân an trí trong phong. ấn xong đầu xà diệp cô thành tu luyện tại phong ấn năng lượng của đại trương ngư còn năm đại ma sủng, phân biệt tu luyện tại phong ấn của ba đầu ngạc ngư và hai đầu vạn niên trùng để nắm được tình huống của bảy đại phong ấn năng lượng ở bốn nơi khác nhau đoạn vân dùng truyền tống trận nối bốn địa phương này lại thông qua chân khí cường đại đoạn vân theo thứ tự đưa đám cao thủ thủ hạ bước vào phong ấn trận Diệp Cô Thành là một nhân loại tu luyện giả Dùng chân khí tu luyện đấu khí Thông qua từng bước tu luyện hắn đã là một cường giả có thực lực đấu thần trung dai Hơn nữa trong quá trình tu luyện đã tự sinh ra thần cách cấp bậc đấu thần cho mình Được ở trong phong ấn trận linh khí dày đặc dị thường mà tu luyện Đây tuyệt đối là một cơ hội vàng để Diệp Cô Thành tu luyện và đề thăng thực lực Còn Âu Đặc Tư Thông qua năng lượng truyền thâu với Đoạn Vân Giai vị hắn cũng đã là đấu thần trung giai. Thực lực gần đột phá tới đấu thần đỉnh giai. Chỉ cần đoạn vân có cách làm cho Âu Đặc Tư sinh ra thần cách. Thực lực Âu Đặc Tư tuyệt đối có thể tăng lên một cách đáng sợ. Còn năm đại ma sủng sớm đã không phải là ma thú bình thường. Họ đều đã trở thành linh thú. Họ có thể thông qua thuật thổ nạp đơn giản. Trực tiếp hấp thu linh khí vào trong cơ thể. Dưới tác dụng song song của thổ nạp thuật và tẩy tủy đan của tên biến thái Đoạn Vân, họ thân là ma thú với bản thể ma thú của mình đã có sẵn những ngân mạch chủ yếu trong cơ thể. Nhưng khi họ ở hình thái nhân loại, cơ thể lại xuất hiện thêm hệ thống ngân mạch của người. Bốn chỗ có bảy đại phong ấn năng lượng, bảy đại cao thủ lần lượt được Đoạn Vân đưa vào phong ấn trận tu luyện. Đối với Âu Đặc Tư và năm đại ma sủng, Đoạn vân còn đặc ý dùng thần thức và chân khí giúp họ khai thông vài đường vận chuyển linh khí sơ đẳng. Trong khi bế quan, những gì đám ô đặc tư phải làm là vận chuyển linh khí và năng lượng khắp nơi trong cơ thể. Rồi không ngừng hấp thu linh khí bên trong phong ấn trận. Họ cũng mang theo vào phong ấn trận một chút dược hoàn có dược lực cường hãn. Lúc đầu khi đám thủ hạ tu luyện, đoạn vân lão đại lại là người bận rộn nhất. Vì hắn gánh vác trách nhiệm giám thị nghiêm mật tiến độ tu luyện của đám thủ hạ. Một khi có xuất hiện dị biến, hắn phải chạy tới trợ giúp. Bát đại ác thú trở thành tai mắt của đoạn vân ở những nơi đó. Dưới sự bảo vệ của tám đại ác thú thực lực cường hãn chia ra canh chừng. Sự an toàn của đám thủ hạ phải nói là gần như tuyệt đối. Còn đoạn vân thì mỗi ngày đi tuần tra các nơi tu luyện vài lần. kiểm tra tình huống tu luyện của đám thủ hạ và tình hình linh khí bên trong phong ấn trận. Tại thế giới này, mặc dù giai vị có thể đại biểu cho thực lực, nhưng giai vị không hoàn toàn là thực lực. Nói cách khác, bằng vào kỹ năng chiến đấu tinh diệu, trung giai sơ cấp cũng có thể đánh bại trung giai hậu kỳ. Kỹ năng chiến đấu của đoạn vân đơn giản chỉ là những chiêu thức thái cực quyền và thái cực kiếm tinh diệu. Thông qua việc phối hợp với năng lượng trong cơ thể, Đoạn vân phát hiện chiêu thức thái cực quyền có thể phát huy uy lực cường đại. 24 thức thái cực quyền giản hóa, ngoại trừ khởi thế và thu thế. 22 thức còn lại toàn bộ đều có thể phát huy uy lực phòng thủ hoặc tiến công cường đại. Còn thái cực kiếm cũng thế. Sau giai đoạn đầu bận rộn, đoạn vân giờ đã rảnh rỗi nhiều. Hắn có thời gian suy nghĩ kỹ hơn về một vài pháp tắc của thế giới này. hắn còn đem những vị thần minh trong tay ra nghiên cứu thí nghiệm một phen. hắn phát hiện ra thần và người đích thật có một vài điểm bất đồng. Tỉ như nói mấy tên gia hỏa cấp bậc phó thần, tế bào trong cơ thể họ rất cứng, tốc độ tái sinh lại nhanh đến mức thần kỳ. Còn thông qua việc tiến hành nghiên cứu thân thể thần cấp và siêu ma thù, đoạn vân phát hiện ra quá trình và tốc độ tế bào tái sinh của tu luyện giả có dai vị cao cũng khác hẳn với thường nhân. Nói cách khác. Khi thân thể họ có tốc độ tạo thành kết cấu DNA và sản sinh tế bào mới vượt qua tốc độ của tế bào già yếu chết đi. Lúc đó có thể nói họ đã đạt tới cảnh giới bất tử. Còn điều nhân cũng là một loại sinh vật bất tử. Thân thể chúng vĩnh viễn không già đi. Còn đôi cánh có thể dùng một tốc độ kinh khủng đổi mới những tế bào lão hóa trong cơ thể. Một mạch tạo ra lớp da trắng mịn như trẻ con. Đó cũng là lý do làm họ mới nhìn qua vô cùng thánh khiết. Tuy nói Đoạn Vân rất ghét đám Điểu nhân, nhưng hắn cũng rất hâm mộ đôi cánh của Điểu nhân. Công năng của đôi cánh quả thật rất nhiều và rất cường đại. Có đôi cánh, đám điều nhân sở hữu một viên ma hạch siêu năng lượng, bởi vì đôi cánh đó có thể bổ sung nhanh chóng ma lực tiêu hao. Hơn nữa đôi cánh còn ẩn chứa quan hệ năng lượng cường đại có thể nhanh chóng chứa khỏi những vết thương trên người họ. Thêm vào đó đôi cánh còn giúp võ sĩ Điểu nhân tự do bay lượn với tốc độ phi hành rất nhanh. Mặc dù sau khi vượt qua thần cấp, cơ hồ ai cũng có thể tự do bay lượn trong không trung, Nhưng bay có cánh và bay không có cánh căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. So sánh với việc tiêu hao năng lượng trong cơ thể để bay lượn không cánh. Bay có cánh hao tổn năng lượng cực thấp. Còn tốc độ thì tuyệt đối nhanh hơn rất nhiều. Đôi cánh điều nhân còn là một đôi vũ khí công kích cực tốt. Đương nhiên với y thuật của Đoạn Vân... Hắn hoàn toàn có thể di chuyển cặp cánh có thuộc tính quan hệ của thiên sứ điều nhân vào một tu luyện giả theo quan hệ thuộc tính hoặc không có thuộc tính. Nhưng điều nhân trong tay đoạn vân dù sao cũng có hạn. Hơn nữa hắn thật sự không quen nhìn đám gia hỏa thủ hạ mang đôi cánh trắng bóc này. Đoạn vân biến thái lại, nảy sinh ra sáng kiến, khác. Hắn chấp cho mấy đầu thú một sừng của tinh linh gia tộc một cặp cánh. Kết quả là làm cho thực lực của bọn thú một sừng thần cấp tiến dai tới cấp 11. Lại là cấp cấp 11 có mang theo cặp cánh chim Ba đầu thú một sừng chư hầu của gia tộc trực tiếp trở thành thú một sừng truyền kỳ trong thú giới Những thú một sừng khác còn đặt cho chúng một tên rất oai phong và kêu Thánh thú một sừng Tuy nói mình không thích điều nhân Nhưng Đoạn Vân lại rất nhiệt tình nghiên cứu cánh điều nhân hắn mang ảo tưởng làm ra cánh cho tất cả thủ hạ mình mỗi tên một đôi Nhưng màu sắc tuyệt đối không thể trắng bóc như vậy Kết hợp với những nghiên cứu trước kia, Đoạn Vân còn phát hiện ra bí mật về tuổi thọ của tinh linh. Tinh linh sở dĩ có thể trường thọ là vì trong cơ thể bọn họ có không ít thành phần thực vật. Những thực vật này làm giảm thấp tốc độ già yếu của tế bào. Tinh linh tôn sùng tự nhiên, luôn hướng tới sự toàn hảo và hoàn thiện. Họ bình thường đều tự bảo dưỡng mình rất tốt, thân thể cũng rất khỏe mạnh. Ngoài ra đoạn vân còn tìm được nguyên nhân vì sao số lượng nam tinh linh lại rất ít so với nữ tinh linh. Hoàn toàn là vấn đề hormone, chỉ vì toàn ăn rau cỏ. Kích thích tố nam trong cơ thể tinh linh thưa thớt dị thường. Khi kích thích tố nam thiếu thốn sẽ làm ảnh hưởng tới việc hình thành nhiễm sắc thể si để sinh ra trẻ nam. Cái thai trong bụng mang gen nam si nhưng cơ thể lại thiếu kích thích tố si do đó bào thai có chiều hướng phát dục thành đàn bà. Đàn bà mà có gen si, điều này làm cho đoạn vân hơi ghê ghê. Nhưng những nữ tinh linh có gen si này bình thường cũng không thể trưởng thành được. Loại yêu quái nam không ra nam nữ không ra nữ này tinh linh cũng không muốn nuôi dưỡng. Long tộc thế lực bây giờ đã là tài sản của gia tộc. Bọn họ từng đề cập với đoạn vân về vấn đề tỷ lệ sinh quá thấp của long tộc. Sau khi nghiên cứu qua, đoạn vân đích xác cứng họng không dám ho he gì. Nguyên nhân tỷ lệ sinh sản thấp chính là do thói dâm dục gây họa. Long tộc ở đường cổ Lạp Sơn là một loại sinh vật đẻ trứng. Khi họ giao phối lại giống như động vật có vũ, đây chính là nguyên nhân chính. Khi trứng rồng hình thành, phải thông qua sự giao tiếp giữa trứng và tinh trùng gặp nhau để thủ thai. Mặc dù rồng cái đã thủ thai, nhưng bởi vì quá dâm, những con sắc long này vẫn không hề cố kỵ mà làm bừa như trước. Nếu là người bình thường thì tự nhiên không có chuyện gì, nhưng vấn đề chủ yếu là long tộc, khá khỏe. Họ thường thường làm một phát cũng phải vài ngày mới xong, hài vãi bác Quốc Mừng kiểm tra lại dùng em xem có đúng theo bản chính không. Hơn nữa trong lúc kích tình, cái gì là long uy uy áp gì gì đó, toàn bộ họ quên hết giáo. Không khống chế được mà phóng phát lung tung, cứ như vậy trực tiếp làm chết trứng rồng trong bụng rồng cái. Cuối cùng khi đẻ trứng ra thì toàn là trứng ung trứng thối. Đoạn vân lúc trước còn bán cho chúng xuân dược. Đích thật là có thể làm cho chúng sảng khoái. Nhưng cũng rất có thể khiến chủng tộc Long từ đó tiêu vong. Nhưng vấn đề này cũng không làm cho đoạn vân chú ý bao nhiêu. Nói giỡn chơi. Long tộc không thể vì vấn đề xuân dược hay hoang dâm thối trứng mà thật sự bị tiêu vong. Các ngươi sinh sản kém thì kệ các ngươi. Ai bảo các ngươi thiên phú, chuyện ấy quá tốt làm gì? Nhờ tẩy tủy đan của đoạn vân thân thể đám cử long phát sinh một vài biến hóa. Việc dâm đẳng đã không còn vấn đề lớn nữa. Đoạn vân tin rằng, sau khi toàn bộ long tộc có thể hóa hình biến thành người, vấn đề sinh sản trong tương lai sẽ trở nên tương đối bình thường. Hay ít nhất, đoạn vân cũng đảm bảo đám tích dịch phải cung cấp đủ long kỹ cho mình. Đây đều là những nghiên cứu khi đoạn vân nhàn rỗi. Mà toàn là những nghiên cứu về chủng tộc rất có giá trị 10 ngày sau khi bảy đại cao thủ bế quan tu luyện Bọn họ đã tiến vào giai đoạn cuối Đám thủ hạ từng tên từng tên một thi nhau xuất quan Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 336 Biến thái tuyệt đối đại cao thủ Diệp Cô Thành là người đầu tiên hoàn thành tu luyện Hắn cũng đã có thần cách Lần này bế quan chỉ để hấp thu linh khí nồng đậm kinh người ở đây mà thôi Thông qua sự vận chuyển của đấu khí đã được chân khí hóa trong cơ thể Năng lượng đấu khí trong cơ thể Diệp Cô Thành nhanh chóng tăng lên Để đảm bảo tăng trưởng cho linh hồn và tinh thần lực của Diệp Cô Thành Đoạn Vân còn đặc ý đem linh hồn một kim giáp võ sĩ xuất ra cho hắn hấp thu một phen Thông qua tu luyện như vậy Khi Diệp Cô Thành ra khỏi phong ấn trận Thực lực hắn đã tăng lên rất nhiều, bước chân vào hàng ngũ đấu thần đỉnh ra ai, viên thần cách trông giống như kim đan trong cơ thể hắn cũng lớn mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước, nó vốn chỉ là một viên kim đan lớn bằng hột đậu nành, bây giờ phát triển to bằng ngón cái. Đoạn Vân dám nói, với thực lực của Diệp Cô Thành bây giờ, tuyệt đối có thể chống lại những tên gia hỏa vừa bước chân vào ngưỡng cửa chân thần mà không thất bại. Người thứ hai hoàn thành bế quan tu luyện là một trong số năm đại ma sủng, Ngưu Ma Vương. Tên đầu đất này cứ nghe theo đoạn văn bảo gì thì làm thế. Hơn nữa bằng vào sức trâu hùng hục của hắn, Ngưu Ma Vương chẳng mấy chốc đã tiến vào vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Trải qua 10 ngày 10 đêm điên cuồng hấp thu thổ nạp, đầu linh thú Ngưu Ma Vương rốt cục đã hình thành trong đan điền của mình một viên hình tròn màu đỏ to bằng hột đậu nành. Nhưng viên tròn tròn bé bé đó cũng có hình sao sáu cánh. Thông qua dò xét, đoạn vân phát hiện ra cái viên tròn tròn đó của hắn có hỏa tính rất dồi dào. Nói cách khác, Ngưu Ma Vương thân là hỏa hệ ma thù. Đản sinh ra một viên thần cách thuộc tính hỏa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tên này rất có thể sẽ phát triển trở thành hỏa thần. Người thứ ba xuất quan là Tiểu Phì Tử mũm Mĩm, tên Đại Địa Chi Hùng Non trẻ. Thông qua 11 ngày thổ nạp linh khí, cũng ngưng tụ một viên thần cách hình sao sáu cánh màu vàng ở đan điền. Viên thần cách của phì tử là một viên thần cách thuộc tính nghiêng về địa hệ. Người xuất quan thứ tư là tiểu phi hiệp. Con phi long này thông qua linh tu phương pháp, cũng đản sinh ra cho mình một viên thần cách thuộc tính phong. Đương nhiên kích cỡ của viên thần cách này cũng nhỏ hơn một chút, nhưng có thể làm cho ma thú đản sinh thần cách. Việc này đã là một đột phá rồi. Đạt nhĩ huynh đệ cơ hồ xuất quan cùng một ngày, vốn họ đều là hắc long thuần túy lực lượng. Đoạn vân cho rằng căn bản họ không thể đàn sinh ra thần cách có thuộc tính riêng cho mình, thông qua tu luyện, tối đa chỉ là dùng linh khí cải tạo thân thể cho họ, nhưng kết quả lại làm cho đoạn vân có chút bất ngờ. Họ không chỉ đàn sinh ra thần cách cho riêng họ, Hơn nửa hai viên thần cách này còn có chút tương tự với loại thần cách của Diệp Cô Thành được hình thành do đấu khí. Hình dạng đương nhiên cũng là sao sáu cánh. Thời gian năm đại ma sủng xuất quan không chênh lệch nhau quá ba ngày. Sau khi xuất quan thực lực của họ đã tăng lên kinh khủng, vốn họ chỉ có thực lực sơ giai Sau khi đản sinh thần cách đã trực tiếp lướt qua trung giai đạt tới đấu thần hậu giai Nói cách khác. Thần cách đã đản sinh làm thực lực họ trực tiếp tăng lên mấy lần Người cuối cùng xuất quan là Âu Đặc Tư Thần Long vốn là một thần vật Thần Long Âu Đặc Tư làm cho đoạn vân mở mắt thế nào gọi là uy lực của Hoa Hạ Thần Long chính thức Trong khi tu luyện điên cuồng Âu Đặc Tư đã không ngừng hấp thu linh khí năng lượng bên trong Trực tiếp hấp thu sạch sẽ thần lực ẩn chứa trong phong ấn này Thần lực của Hải Thần Thần lực của Chủ Thần Thủy Hệ Trải qua hao tổn ngàn năm Năng lượng của cái vòng phong ấn năng lượng này sớm đã không còn dồi dào được như lúc trước Âu đặc tư vốn thân là thủy hệ thần vật Tuyệt đối có năng lực thừa nhận để hấp thu nguồn năng lượng này Thông qua quá trình hấp thu Âu đặc tư hình thành thần cách cho mình Thần cách có thuộc tính thủy Viên thần cách này cũng không phải sao sáu cánh trong thế giới ma pháp Mà là cùng loại với kim đan trong cơ thể đoạn vân Nói cách khác Âu Đặc Tư lần này đã hình thành ra nội đan cho mình. Một cái nội đan của rồng sẽ có uy lực như thế nào? Đoạn Vân cũng không biết. Nhưng Đoạn Vân biết Âu Đặc Tư đã là một siêu cấp cao thủ có giai vị ở mức chân thần sơ giai rồi. Thần Long Âu Đặc Tư, một bước trở thành đệ nhất cao thủ của gia tộc. Đương nhiên, không thể tính Đoạn Vân. Dù sao Âu Đặc Tư cũng là ma sủng do Đoạn Vân chính thức sinh ra. Sau khi đám đại thủ hạ bế quan. Cuối cùng đã sinh ra cho đoạn vân bảy đại thủ hạ có thực lực siêu cường hãn Trên một vài mặt nào đó, bảy đại cao thủ này dĩ nhiên có thể chống lại với tám đại ác thú nô lệ. Sau khi tất cả thủ hạ đã thay nhau xuất quan, đoạn vân triệu tập họ lại. Trong huyệt động của đại trương ngư, bảy tên thủ hạ và tám đại ác thú tề tụ lại đây. Nhìn bảy đại thủ hạ, đoạn vân cười nói, Lúc này, các ngươi đã hình thành ra thần cách cho mình. Nói cách khác, các ngươi nghiễm nhiên đã là thần trên thế giới này rồi, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, trước khi thực lực của các ngươi hoàn toàn củng cố, không thể tiến hành huấn luyện siêu trọng lực ở siêu trọng lực chẳng được đâu. Cái các ngươi cần làm là từ từ hấp thu linh khí, làm lớn mạnh nội đan trong cơ thể các ngươi, cũng chính là thần cách đó, nhất định không thể quá gấp gáp. Đến lúc đó nếu tẩu hòa nhập ma thì tình hình sẽ rất nguy hiểm đó. Ngươi biết tẩu hòa nhập ma rồi sao? Phì tử lại trêu nghèo đoạn vân, nhưng đáp lại phì tử đang cười cợt. Đoạn vân lại làm vẻ rất nghiêm túc, không thể. Tẩu hòa nhập ma, ngươi vĩnh viễn sẽ nhập ma đạo. Đến lúc đó, rất có có thể sẽ làm tâm trí bị hư hỏng. Lúc nào cũng có thể phát ra những cơn điền cuồng, biến thành một cuồng ma giết chóc. Chú ý tới vẻ mặt nghiêm túc của đoạn vân Đám thủ hà cũng không còn cười đùa nữa Cả đám trở nên rất nghiêm túc Khẽ gật đầu Đoạn vân nói tiếp nói Phải nhớ kỹ là các ngươi khác với đám ma thú bình thường Thông qua dược hoàn và phương pháp tu luyện đặc hữu của ta Các ngươi đã là những linh thú cả rồi Phương hướng phát triển sau này của các ngươi là hướng tới chủ thần Thần vương Theo như tinh linh nữ thần lộ ra Thần đều có kỹ năng chiến đấu đặc hữu cho riêng mình. Ta nói là kỹ năng, không phải chỉ là ma pháp bình thường, còn là những kỹ năng do chính mình giải thích suy luận ra. Theo ta được biết, chân thần còn có phương thức chiến đấu đặc hữu của mình, giống như tinh linh nữ thần. Bởi vì nàng là thực vật hệ, nàng có thể trong nháy mắt làm cho thực vật phát triển rất mạnh. Nếu đưa cho nàng một vài hạt mầm, Nàng có thể trong nháy mắt dùng thực vật bao vây chặt đối thủ Hơn nữa chủ thần còn có lĩnh vực riêng cho mình Lĩnh vực là một không gian mà mình là chúa tể tất cả Nếu rơi vào trong lĩnh vực của hắn các ngươi chỉ có thể tùy ý cho hắn dẫm đạp mà thôi Các ngươi cần hảo hảo ngẫm lại con đường đi của mình sau này cho tốt Lão đại, thiếu gia Đám thủ hạ đều tỏ ra vẻ tiếp thu Chúng ta trở về Á Cương được chưa? Tiểu Phi hiệp hỏi Các ngươi về trước đi, Âu Đặc Tư, ngươi đem 10 thần long, Ni Khả và mặt Khắc tới đây, cảm thấy sáu cái vòng phong, ấn năng lượng cường đại. Đoạn Vân quyết định để năng lượng này biến thành thực lực cho thủ hạ mình, chẳng mấy chốc, 12 thần long đã xếp hàng trước mặt Đoạn Vân.